Anh Tú xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma mang tờ đề Hồn về bên em của tác giả Hoàng Minh. Các bạn hãy like, share và để lại thật nhiều bình luận sau khi nghe xong audio chuyện. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ánh nắng sương mai đã bắt đầu xuyên thấu qua từng tán lá, từng góc ngách trên mọi nẻo đường của khu đô thị tập nhập. Những tiếng còi xe ngoài, từng tiếng người rao bán hàng rong tạo nên một khung cảnh chan hòa. Tiếng những chú chim sẻ gọi bầy vang lên, khiến người nghe cũng như lạc vào một bầu trời mới. Trong căn nhà khang trang nằm ở gần khu chợ Phố Sơn, có một người con gái nằm trong phòng. Đôi mắt của ấy đã đỏ và sưng lên vì đêm qua cô đã nghe thấy một tin dữ. Truyền là Hôm qua sau khi đi chơi cùng đám bạn về thì một cuộc gọi đến từ số máy của người yêu cũ. Lúc đầu cô ấy không nghe, nhưng vì gọi quá nhiều lần nên cô ấy bắt máy. Đang tính trừ anh người yêu cũ thì đầu dây bên kia cất lên một giọng nói của một người phụ nữ vô cùng lạ lùng. "Alo. Alo cô ơi, đây có phải là số máy của cô Trang, người yêu của anh Phan Thanh An đúng không ạ?" Trang không nghi ngờ lập tức đáp ngay. "Đúng, đúng thế. Có chuyện gì sao?" "Vâng thưa cô." Tôi là y tá của bệnh viện ạ. Cô có thể sắp xếp công việc để đến đây ngay được không? Chẳng lẽ đến bệnh viện thì cô chút hoang mang. Cô mau nói đi, anh ấy bị cái gì? Làm sao cô lại cầm máy của người yêu tôi? Dà xin cô hãy giữ bình tĩnh đã. Thật ra thì vào tối hôm nay, anh Phan Thành An đã nhập viện vì bị tai nạn giao thông ạ. Cái gì? Anh ấy sao rồi? Ở bệnh viện nào? Tôi tới ngay. Mong cô hãy đến ngay vì anh ấy An đã chết sau 1 giờ khi được đến bệnh viện ạ. Anh ấy bị đa chấn thương và sốt huyết não do va đập mạnh. Bên bệnh viện của chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ạ." Trang ngồi bệt xuống, cái điện thoại rớt ra và giọng nói của cô y tá vẫn vang lên. "Mong cô báo lại về gia đình anh Phan Thanh An, mau chóng đến bệnh viện để làm thủ tục nhận xác. Xin cảm ơn cô." Tiếng chiếc điện thoại tắt máy vang lên. Trang vẫn ngồi đó, khuôn mặt thất thần. Đến giờ cô vẫn chưa tin vào những gì mình nghe được. Cô vội vừa lấy cái điện thoại gọi lại vào số máy anh người yêu cũ thì lúc này một giọng nói của người đàn ông vang lên. "Alo, xin chào. Tôi là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện Thành Tâm. Cho hỏi đây có phải là người nhà của bệnh nhân Phan Thành An không ạ?" Trăng tắt máy. Đầu dây bên kia nhìn thấy cuộc gọi bị trăng tắt máy thì thầm mắng. "Ở cái con thừa người, gọi người ta đang nói thì lại tắt máy." Nói rồi thì ông ta ném cái điện thoại vào hộc tủ nơi để những đồ vật của người đã mất. Bên này chẳng đã bắt đầu hoang loạn. Nước mắt sáng bắt đầu chảy ra. Cô cố gắng giữ bình tĩnh chạy xuống dưới nhà. Vừa chạy cô vừa kêu lớn. "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ." "Anh An, anh chết rồi mẹ ơi." Bà Nga đang mặc bộ đồ ngủ, mắt nhắm mắt mờ mở, mở cửa phòng bước ra hỏi con gái. "Ấy, có chuyện gì mà mày khóc giống lên thế? Đi đi, nói mẹ nghe xem nào." "Mẹ ơi, anh An, anh An." "Anh An nó thế nào?" Mẹ từ từ nói mẹ nghe. Anh An ảnh chết rồi mẹ ơi." Bà Nga bất ngờ khi nghe con gái của mình nói đến thằng con trai hụt của bà ấy chết. Tuy là hai đứa yêu nhau, hai bên gia đình đều đồng ý và cũng sắp tổ chức đám cưới cho cặp đôi trẻ. Nhưng không hiểu vì lý do nào đó, mà sắp đến ngày hai bên gia đình gặp nhau thì hai đứa nó lại nói là đã chia tay. Nghe tin An chết, bà Nga lại tỏ ra khá bất ngờ, nhưng vì mình đã có tuổi và cứng rắn hơn con gái nên vẫn giữ được bình tĩnh mà hỏi: Thế làm sao mà nó chết? Con đã nói cho cô chú nhà bên đó chưa? Anh ấy bị tai nạn giao thông. Con hoảng quá, con chưa có gọi cho cô chú bên kia biết. Thôi, để đó mẹ gọi, để lựa lời mà nói cho cô chú bên đấy. Con mau chóng lên thay đồ mà đến bệnh viện nơi thằng An nằm nó như thế nào? Mà nó nằm ở bệnh viện nào? Ra bệnh viện Thành Tâm đó mẹ. Được rồi, lên thay đồ đi rồi xuống đây đi với mẹ. Trang mau chóng chạy lên phòng, mặc vội cái áo khoác rồi chạy xuống ở dưới nhà, bà Nga mẹ của Trang đang bấm số điện thoại của ông Tài ba của An. Alo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.